Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô gái không nổ chút gì quen quyết Với những người trong phòng bệnh Mà trái lại Cô còn đứng nếp sau ông già với sự e ấp Ông già hay phải lên tiếng giải thích Đây là đứa cháu của tôi Chính nó đã đưa tôi tới đây Để gặp cậu Anh bệnh nhân dưỡng bên cạnh ngạc nhiên hỏi Cô này ở đây mấy ngày nay cơ mà Ông già hay nhìn đứa cháu của mình rồi nói Có thể là quý vị đã lầm Người ở đây mấy hôm nay là đứa em song sinh của nó. Chúng là cháu gọi tôi bằng ông ngoại. Rồi ông quay sang tứ và kể. Tôi bỏ đi trong khi nước chưa rút hết là để định hướng chính xác cái gạo đó. Bởi khi nước rút rồi thì từ bậc kinh và đó rất là xa, lại khó lòng tìm được. Chỉ em Mai Linh mày Lý này là người tìm chỗ của cậu. Bởi khi ấy tôi bị trọng bệnh không đi làm được. Chính nhà nó Mà cậu mới được cứu thoát Nó ở đây nuôi cậu theo ý của tôi Bây giờ tới phiên con em Mai lý nó sẽ ở lại đây Cho đến lúc cậu khỏe Có thể đi lại được Thì sẽ cùng nó trở lại chỗ trôn sát của vợ cậu Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi Sắp gặp lại vợ rồi đấy Lời nói của ông già hai Khiến cho tứ mừng khổn siết Anh hỏi rồi Ngay trong chiều nay đi được không chú hai Ông già lắc đầu Nước nó mới rút đồng dục con nhập bổn sinh lắm, xuống cái đi không có được mà nội bộ thì cũng không có xong, phải đợi vài tuần nữa, và lại lúc này cậu còn yếu mệt, đi cái nỗi gì. Ông dặn cô cháu gái, mỗi ngày ba lần con mang cơm vào cho cậu tứ đây, hỏi không được thì ra dấu, hỏi coi cậu ấy thích món gì, cần dặn điều gì, nhớ làm theo chút đúng nghe chưa. Rồi ông giải thích Con nhỏ này nó bị câm điếc bẩm sinh, nhưng mà đứa cái lại rất nhạy, chỉ cần ra dấu là nó hiểu mình muốn nói gì. Nó tên là Mai Lý. Ông già còn bày ra vô số thứ cần và vài món đồ dùng cá nhân dành cho Tứ ông bảo. "Bít cậu thiếu thốn mấy cái thứ này nên là tôi đem vào. Cậu có nhớ cái này không?" Ông đưa cho Tứ một cái lược sừng mà vừa nhìn thấy Tứ đã kêu lên. "Dạ là của vợ cháu ạ." tôi cũng đoán là như vậy, bởi hôm rồi trên đường trở lại tìm cậu, tình cờ tôi gặp một chiếc súng bán lá với lòng đôi nằm trên một gò đất cao. Trong súng không có vật gì quý, chỉ có cây lưỡi này nằm kẹt ở xích kho. Bên cạnh còn có một chiếc quần xà lọn màu nâu, có vá một miếng vải sọc mà vừa nhìn thấy kích vá và màu vải, tôi nghĩ ngay tới cậu, bởi cậu cũng có một chiếc quần vải y như cái kiểu đó, có phải không nào? Tứ gật đầu, Giả chính vợ của cháu Đã vá hai chiếc quần đó Bằng vàng phạt áo của cô ấy Vừa vá xong lúc trên xuồng Trước lúc cô ấy chết chỉ nửa buổi Ông già buông tím thở dài Rồi quay đi chỗ khác Như tránh không để cho tứ thấy Hai giọt nước mắt của mình Những người bệnh cổng phòng Sau khi biết chuyện Đã không ngớt lời ca ngợi Lòng tốt của ông già hai Họ bảo rằng giữa thời buổi này Khó mà kiếm được một người có lương tâm như ông Tuy nhiên, cô có người lại xì sầm. Biết đâu được, lão ta có đến hai đứa cháu chưa có chồng, một đứa lại tật nguyện, này thế chẳng cha chích vợ như tứ, thì chắc là cố ý muốn kiếm cháu rể mà. Tin nói là như vậy, nhưng trong mấy ngày sau đó, ai cũng phải công nhận rằng cô gái câm chóng ngoài của ông già hài là một người xinh năng, tính tình ôn hòa và rất tự tế. Cô nàng làm đúng những gì ông giảng. Ngày ba lần mang cơm vào bệnh viện rồi lại đi về Ai hỏi gì cũng không quan tâm Chính Tứ cũng ngạc nhiên và cảm thấy anh ấy Anh ngỏ ý ra dấu rằng muốn gặp ông giả hại Thì cô chỉ xua tay Phật từ chối Chưa đến một buổi sáng Khi thấy một người lạ Sách cặp lòng cơm đem vào cho Tứ và nói Cô Mai Lý đưa cơm thường ngày vừa bị nạt Cô ấy bước từ dưới xuống lên Chẳng may bị hụt chân Ngã xuống và phát đầu vào cọc nhọn Máu chảy ra nhiều và chìm lên luôn Mọi người ra sức mò tìm mà chưa có được Tôi là người đi chung xuống với cô ấy từ trong kênh ra Nên biết cô ấy đưa cơm vào cho bệnh nhân Tôi đem tới rộng Nói xong người ấy đi mất Khiến cho tứ hốt hoảng Nhảy đại xuống giường và chạy bay đi ra bến trả Tuy nhiên gần nửa buổi sau đó Tứ đã hỏi khắp khu vực về tai nạn như người nọ nói Thì chẳng một ai biết Họ còn ngạc nhiên hỏi lại Sao anh không có bảo người báo tin dẫn ra đây để chỉ coi tai nạn ở chỗ nào. Vừa lo lắng vừa thất vọng, Tứ Đảnh thất thiểu quay trở lại bệnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net